Long Đồ Án Quyển 12 Chương 337 Thiền Phú Các bạn đang nghe truyện trên 2 Do Jenny diễn đọc Lúc này truyện chiêu cảm thấy trước mắt mình rất sáng Vô cùng sáng Hắn thử mở mắt ra nhìn chút xíu, phát hiện ra đó là bầu trời trắng xóa. Bầu trời rất cao, rất trong, từng mảng từng mảng tuyết cử thế mà rời xuống. Phải mất một lúc lâu triển chiêu mới ý thức được mình đang nằm trên đó Quay mặt nhìn sang, đập vào mắt hắn là mấy đóa hoa màu vàng. Nói đúng hơn là màu hơi vàng vô cùng xinh đẹp. Triển chiêu nhìn mấy bụi hoa kia thật lâu, Hắn nhớ hoa này được gọi là hoa bằng lăng, cũng gọi là cỏ phúc thọ. Trên đỉnh núi Me Cung có rất nhiều loại hoa này, nhìn vô cùng xinh đẹp, lại có chút giống hoa mai mọc đầy trên đất. Triển chiêu ngồi dậy, dõi mắt nhìn lại liền phát hiện mình đang ngồi trên một ngọn đồi thật lớn. Bốn phía có băng tuyết bao trùm, mà bao trùm ở trên băng tuyết ấy lại là đóa đóa hoa bằng lăng. Cảnh sắc có thể nói là vô cùng tráng mỹ, khiến Triển Chiêu quên cả tự hỏi sao mình lại tới nơi này. Triển Chiêu đứng lên, nhìn xuống bên sườn núi dưới kia là một tầng núi băng thật dày, dãy núi này vô cùng hùng vĩ vừa nhìn đã biết là kiểu dài vô tận, mãi đến nơi xa. Triển chiêu ý thức được mình đang ở sườn núi cách đỉnh núi không xa, vừa ngẩng đầu lên nhìn đã thấy đỉnh núi ngày trước mắt. Vì vậy, triển chiêu đưa tay nhẹ nhàng nhẫn lên mặt đất một cái, tung người nhảy lên đỉnh núi. Chờ cho đến khi hắn đứng trên đỉnh núi rồi, Triển chiêu liền trợn tròn mắt Chị thấy trên đỉnh núi trắng tuyết Cũng tràn đầy hoa bằng lăng Mẹ ở giữa rừng hoa ấy Lại có một trang viên vừa phải Triển chiêu nhìn chăm chăm trang viên ấy Phát hiện sơn môn đang mở Triển chiêu đi về phía cửa Nghĩ trong lòng Mình có nên đến hỏi xem đây là chỗ nào không đi đột nhiên lại nghe thấy mấy tiếng chuông lành canh truyền tới. Triển Chiêu hơi sững sờ, cúi đầu nhìn, thấy bên cạnh chân mình xuất hiện mấy con hồ ly biểu nút trắng tinh. Triển Chiêu nhìn chăm chăm con hồ ly kia, cảm thấy có chút quen mắt. Đây không phải là mấy con tiểu ngân hồ của tiểu tứ tử sao? Sao lại chạy đến nơi đây? chính lúc này hắn nghe được tiếng bước chân Soạt một tiếng một tiểu hài tử chạy từ cửa chính ra triễn chiêu mở to mắt nhìn thấy được đó là một tiểu oa nhi mặc y phục đen khoảng chừng năm sáu tuổi ngoại hình cò chút giống tiểu tứ tử nhưng mà không có béo như tiểu tứ tử hơn nữa còn hoạt bát hơn tiểu tứ tử, tử nhiều Đứa nhỏ kia vừa mới xong ra rồi trên mặt tuyết đã quay đầu gọi Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút Chẳng bao lâu, có một tiểu hài tử khác cũng chạy ra Triển chiêu nguẹo đầu nhưng Đó là một hoa nhi mặt bạch y, Ngoại hình cử như một pho tượng đá tinh xảo Đẹp vô cùng Triển chiêu còn đang buồn bật Lại cảm thấy mấy con hồ ly kia cũng đang chạy đến Triển chiêu đếm Vừa đúng bảy con tiểu hồ ly Đám tiểu hồ ly đó ngồi thành một hàng ngoài cửa Lúc này, từ cửa chính lại thấy một nam tử khoác trường bào màu bạc đi ra Trong nhảy mắt, triển chiêu phản phát sinh ra một loại ảo giác Nam nhân kia thật quen mắt dáng người gần như bạch ngọc đương Thế nhưng lại gầy hơn một chút khí chất có phần giống với công tôn Rất thư sinh Người nọ nhìn khoảng hơn 20 tuổi Tóc dài quá thắt lưng Dung mạo tuấn mỹ lại linh khí vô cùng Triển chiêu hít sâu một hơi Không khỏi có một cảm giác không biết hình dung thế nào Hình như giống như cảnh trong mơ Từng hành động giơ tay nhấc chân của người ấy đều khiến cho người ta đang mơ, cảm giác rất không chân thật. Người nọ đi ra, một tay kéo lại tiểu hài như áo đen đang định chạy về phía tây, nói Xuống núi hướng đông, hướng tây vừa đi nhất định sẽ có xui xẻo, đi hướng đông có thể nhặt được tiền. Tiểu hài nhi áo đen liền xoay người. "Thằng côn, là ngươi nói đó." Nói xong liền cùng tiểu hài nhi áo trắng chạy về hướng đông. Bạch Y Nhân kia lại quay sang chỉ tay với đám tiểu hồ ly. "Về nhà chờ, tối mang đồ ăn ngon về cho các ngươi." Bảy con hồ ly nhanh chóng chạy vào nhà. Triển Chiêu nhìn chăm chăm gò mẹ người nọ trong tuyết gương mặt này rất quen thuộc hắn nhận ra, chồng nhảy mắt Triển Chiêu liền nghĩ tới pho tượng Bạch Ngọc Ngân yêu vương kia nghĩ đến đây Triển Chiêu hé to miệng lúc này cho dù ý thức của hắn rất thanh tĩnh, cũng có thể khiến cảm giác hình như mình lại bị trúng độc gì đó mất rồi làm gì mà mơ kỳ quái như vậy? Hơn nữa, hình như ngân yêu vương cùng hai tiểu hài nhi kia không nhìn thấy mình thì phải chờ chút. Triển chiêu giật mình, Ngân yêu vương dẫn theo hai tiểu hài nhi, vậy hai tiểu hài nhi kia chẳng phải là Triển chiêu chạy lên mấy bước, nhìn chầm chầm hai tiểu hài nhi đang dục ngân yêu vương nhành trần lên chút người y phục màu trắng từ nhỏ đã mang theo một cổ tiên khí kia chắc chắn là thiên tôn rồi. còn người áo đen đó là ngoại công hắn sao? Triển chiêu nhìn không được muốn cười, quả thật lại giống hệt thiên tôn nói, rất giống tiểu tứ tử bây giờ à? Triển chiêu còn đang nhìn để xuất thần. Đột nhiên lại thấy Ngân Yêu Vương xoay đầu lại, nhìn về phía hắn. chuyện chiêu sửng sốt. Ngân Yêu Vương nhìn chầm chầm về phía hắn một chút, lại nhìn bộ phía xung quanh. Hình như cảm thấy phương hướng này có gì đó, nhưng lại cứ như không nhìn thấy. Một lúc lâu sau, Yêu Vương cười cười, hỏi. Ngươi lại tới rồi Triển chiêu mở to mắt nhìn Hé miệng ngẩn người Không biết nên nói cái gì Tới hai lần e Là ngươi hay là hậu nhân của ngươi e Yêu vương hỏi Sau đó gật đầu một cái E là hậu nhân e Tốt lắm Vừa nói vừa quay đầu nhìn hai tiểu hài nghi phía trước Tiểu tử kia, thật sự có hậu nhân à Triển chiêu ngẩn người, sau đã gật đầu một cái Vâng, hai người họ bây giờ cũng rất tốt Cũng không biết yêu vương có nghe được hay không Chỉ hơi cười cười, gật đầu đuổi theo hai tiểu hài nghi kia đi thật xa rồi, đột nhiên lại quay đầu lại nói với triển Chiêu: người đi hướng tây đi, phải luôn đi về hướng tây. Nói xong liền theo hai tiểu hài nhi xuống núi. Triển Chiêu đưa mắt nhìn ba người rồi đi, thì thở dài một tiếng, quay đầu lại đi theo hướng tây mẹ ngon yêu Vương Chỉ. Phía tây là đồi núi, hai bên đồi là băng nguyên lạnh vô cùng. Không hướng về phía mặt trời trò nền rất ít hoa cỏ. Nhưng mà cứ đi thẳng xuống chân núi, lại có thể thấy được một số dê núi đứng giữa băng nguyên. Trên lưng đeo những tấm thảm lớn, chạy như bay qua. Triển chiêu nhìn đến thất thân, trước mắt lại nổi lên một tầng sương mù. Bốn phía đều bị sương mù dày đặc che phủ. Triển chiêu chỉ có thể nhìn rõ trong vòng mười bước trước sau, Xung quanh đều một màu xám xịt mênh mông, Chỉ có con đường phía trước đi là còn rõ. Triển chiêu lấy từ trong ngực ra một chiếc la bàn tinh xảo, Xác định hướng Tây đi tiếp. Đi một lúc, sương mù lại đột nhiên tản ra, Lúc này, triển chiêu đã dừng trên một sườn núi Vẫn là một tuyết sơn Xung quanh bao phủ bởi rừng tuyết tung Chẳng lệ không nói được nên lời Hắn cứ đi theo một đường mòn Tiếp tục lên núi Đi tới đỉnh núi rồi Nhìn lại Lúc này, trời quang đảng Có thể nhìn được bốn phía xung quanh đầy trống trải Triển chiêu phát hiện ra mình đang đứng trên một đỉnh tuyết sơn Dưới chân núi là bình nguyên mênh mông Bên dưới có từng đàn ngựa hoang chạy vùng vút qua Bằng tuyến trải dài bất tận Triển chiêu đột nhiên nghĩ đến một nơi Đây chẳng phải là thiên sơn sao Quay người lại, liền thấy phía sau cũng có một tòa trang viên Trang viên này cũng rộng tương tự như trang viên ban nãy ngoài cửa còn đắp thành một con thỏ tuyết to đùng Triển chiêu nhìn chăm chăm con thỏ tuyết kia một chút, suýt nữa thì cười văng. Chi thấy mặt con thỏ tuyết rất nghiêm, thần tình vừa đáng yêu lại vừa vô cùng lạnh khốc Mẹ trên bụng con thỏ tuyết kia, có người dùng một cục than viết lên hàng chữ. Ngọc Đường là tên cực ngu ngốc Không đáng yêu chút nào Chuyện chiêu nhận đến sắp nhận không nổi nữa Nhìn lại con thỏ kia một cái Đúng là có ba phần giống chuột kia Đúng lúc này lại nghe thấy cạch một tiếng Cửa sơn trang được mở ra Một tiểu hài nhi khoảng 4-5 tuổi sát theo một cái thùng gỗ nhỏ đi ra Đi tới trước mặt con thỏ tuyết liếc mắt nhìn một cái, Chị biết đỡ tráng không nói được gì. Chị một động tác này cũng đủ khiến triển chiêu gọi lên. Ngọc Đường Tiểu Hài Nhi kia đột nhiên quay đầu nhìn lại, Nhưng mẹ tầm mắt hắn chỉ lướt qua triển chiêu, dừng lại một chút, sau đó gãi đầu, hình như có chút nghi ngờ. Chuyện chiêu cười, ngay cả động tác gãi đầu cũng chính xác là của Bạch Ngọc Đường. Tiểu Hài Nhi lấy một cái xẹn xúc tuyết, cạo đi hàng chữ trên bụng con thỏ kia. Sau đó nhìn chăm chăm con thỏ tuyết kia một chút, Tiểu Hài Nhi đột nhiên nhèo mắt lại, xoay mặt lầm bầm. Chẳng giống chút nào! Nói xong, liền sách theo thùng gỗ nhỏ, Đến bên cạnh xúc ít tuyết sạch sẽ, Mang đến chỗ đất trống, Bắt đầu đắp người tuyết. Triển chiêu đi tới, Đứng bên cạnh đứa nhỏ kia, Nhìn hắn đắp người tuyết. Mê tiểu hài nhi này, Tuyệt đối chính là bạch ngọc đường lúc nhỏ, Triển chiêu khẳng định chắc chắn. Chị thấy hắn đắp A, Đáp eh, đập thành một con mèo tuyết vô cùng đáng yêu. Sau đã hắn suy nghĩ một chút, lại đập thêm một con chuột vô cùng vênh váo trên đầu con mèo kia. Quỷ miệng triện chiều co giật, quẻ nhìn con chuột này từ nhỏ đã lập trí bò lên đầu con mèo nhỏ rồi. Ngọc Đường, lúc này lại nghe thấy từ trong cửa có người gọi với ra. Giọng rất quen thuộc. Triệu chiêu ngẩn đầu nhìn lên Thấy thiên tôn cầm theo bát đũa ra Ăn cơm thôi Tiểu bạch ngọc đường đứng lên Nhìn sát trời một chút Ăn cơm sớm vậy à Ăn xong ta muốn đến ảnh tuyết cung Hôm nay ngoại công người chúc thọ Nương người vừa cho người đến báo Bảo chúng ta ăn cơm sớm chút rồi đi Vâng Bạch Ngọc Đương vỗ tay phụ tuyết một cái Vừa mới định vào cửa Nhưng mà hình như nhỡ ra cái gì đó Liền chạy lại Đưa đầu ngón tay vẽ lên một khóe môi mèo cười thật tươi dưới mũi Chỉ thêm vào hai đường cong cong bên khóe miệng cười tươi kia Trồng nhảy mắt nụ cười yêu kiều của mèo kia biến thành nụ cười có chút ranh mè. Bạch Ngọc Đường hài lòng gật đầu một cái, chạy vào viện. Truyện chiều có chút mờ mít Nếu như ban nãy đã thấy ngần yêu vương, lúc đó thiên tôn cùng ngoại công hắn còn nhỏ, như vậy chính là hơn một trăm năm trước rồi. Nhưng mẹ bây giờ lại là lúc Ngọc Đường còn nhỏ. Cũng chính là khoảng hai mươi năm trước, mình lại chỉ đi có mấy bước đường mẹ thôi, chẳng lẽ thời gian bị loạn hay sao. Đồng thời, Triển Chiêu càng xác định rõ hơn, chắc chắn mình đang nằm mơ. Triển Chiêu lại lấy ra la bàn, tiếp tục đi về hướng Tây sao, liệu có phải sẽ gặp ai đó nữa không? Triển Chiêu tiếp tục đi, đi khỏi đỉnh Thiên Sơn, tới bên một sườn cốc, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa. Triển Chiêu hơi sững so, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong một sườn cốc tối om như mực, có mấy ngàn thiết kỵ binh hành quân qua, vó ngựa cứ thế dường trên tuyết lạnh. Triển Chiêu nhìn một cái, thấy đủ quân kỳ của đội quân kia trên đó cũng không viết chữ triệu quen thuộc cũng không có chữ đương mà một loại cờ từ trước đến giờ chưa từng thấy qua trên lẻ cờ màu đen có một chữ ưng màu trắng truyện chiêu hơi sững sờ chính là người mẹ thái sư nói trước đó ưng vương sao truyện chiêu đúng là không nhịn được tò mò nhân vật mới thần bí này Liên nhảy một cái, đi theo đội nhân mã. Đoàn ngựa kia chạy như điên, vọt vào một tòa thành kiên cố Triển chiêu đứng trên đỉnh thành, kinh hải mà nhìn chu vi tòa thành này Triển chiêu có cảm giác mình sinh ra ảo giác rồi Đây chính là thành trường an kiến tạo bên ngoài biên ải sao Kích thước tòa thành này nhìn qua cũng rộng gấp hai lần khai phong khỉ thể hùng tráng, mà nhìn nơi xa xa kia là hoàng cung vô cùng hùng vĩ. Triển chiêu sững sốt hồi lâu, đạp lên nóc nhà chạy về hướng hoàng cung ấy. Ngoài cửa hoàng cung, đoàn thiết kỵ dừng lại. Một vị đại tướng quân xuống ngựa chạy thẳng vào trong. Triển chiêu vẫn luôn đi theo hắn, nhìn hắn chạy vào trong cung điện vào một thư phòng. Khởi Tấu Ân Vương đã bắt được toàn bộ giáo trụ của bảy giáo, đã ép tái đến hình trang. Vỉ sau thư án có một nam nhân đang đứng xem hỏa đồ, thân hình cao lớn mà uy vũ. Trong nháy mắt hắn ngẩng đầu lên, hiểu tức triển chiêu đã gọi thành tiếng. "Vại công!" Lúc này, sắc mặt truyện chiêu vô cùng nghiêm nghị. có một số việc mặc dù người khác vẫn luôn ý vị thâm sâu, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn hồ đồ. Quả nhiên, là thật, đây chính là ưng vương, chỉ nhìn gương mặt này, cùng khí độ cỡ này, tuyệt đối có quan hệ huyết thống với ngoại công hắn. Ân vương sầu khi nghe xong vị tướng quân kia bẩm báo, liền khẽ gật đầu. Giết hết đi! Tuân lệnh! Tướng quân đi ra ngoài. Truyện chiêu biết, đây có thể chính là việc Ân vương hạ lệnh chiếm đầu giáo trụ của bảy giáo năm đó. Chẳng phải lúc này cũng có tè vũ sao? Truyện chiêu nhớ rõ thái sư nói năm đó nhi tự của tà vũ chạy mất vì vậy mặc dù triển chiêu rất muốn nhìn ưng vương lâu thêm chút nữa nhưng mà hắn vẫn phải đi theo vị tướng quân đó chạy ra ngoài chạy thẳng đến hình trang chỉ thấy ở đó có rất nhiều dân chúng vây xem trên đài tử hình có bảy tử tù quỳ nơi đó quỷ đầu đeo lắc lư trên tay đào phụ đứng phía sau Đại tướng quân kia đến bên Giám quan, nói: Hoàng thượng có chỉ, chiếm đầu. Giám quan trực tiếp ném lệnh bài ra, sau tiếng hô của Giám quan, bảy giáo chủ tè giáo đều đầu lìa khỏi cổ. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt Truyện Chiêu lại bị một thân ảnh trong bầy người hấp dẫn. Truyện Chiêu nhìn một cái liền nhận ra chính là người đó. Người nào a? Chính là chủ nhân của ánh mắt đó, là người đã lộ ra đuôi hồ ly khi triển chiêu lảo ra khỏi khách điếm nhìn thấy. Chính vào lúc vụ tiểu trường Khanh giết người xảy ra. Triển chiêu vội vàng xuyên qua đám người, muốn bắt người kia lại. Chẳng qua là người ở đây quá nhiều. Lúc triển chiêu đến Gần như chỉ còn cách người đó một cánh tay nữa thôi Truyện chiêu vừa đưa tay định bắt lại hắn Thiếu chút nữa là bắt được rồi Vậy mà Đám người lại đẩy bọn họ ra Truyện chiêu liền nghe thấy người nọ lầm bầm, Đuổi tận giết tuyệt hậu nhân của ưng vương Không chừa lại bất cứ ai Truyện chiêu vừa ngẩn ra Một đám người đã vọt tới Chờ sau khi truyện chiêu rời khỏi đám người được rồi Lai phát hiện có gì đó không đúng lắm Bởi vì lúc này hẳn xem là gần trưa Nhưng lúc này nhìn lại đã là chiều tối Truyện chiêu nhìn xung quanh Ảnh đèn rực rỡ đã được thắp lên khắp phố phường, Mà bốn bên này người như mắt cưỡi Cổ phường này còn có chút quen thuộc nữa, hình như là Thường Châu phủ. Truyện Chiêu còn đang không hiểu gì thì đột nhiên có người lướt qua mặt mình. Truyện Chiêu quay đầu lại, là Ân Hậu. Ngoại công. Truyện Chiêu gọi một tiếng đuổi theo, thế nhưng Ân Hậu hình như không có nghe được tiếng hắn gọi, cứ tiếp tục đi. Chuyện chiêu không khỏi cảm thấy Hình như ân hậu Trễ hơn một chút Đúng lúc này Chị thấy từ trong chiều tà Có một bóng người vọt qua Bắt lấy tay ân hậu Xem ngươi chạy đi đâu Chuyện chiêu hơi sững sờ Nhìn chầm chầm người nó Chị thấy đó là một cô nương xinh đẹp Khoảng hai mươi tuổi Mặc một bộ váy dài thủy sắc Đài lưng trắng, tay áo màu nguyệt quang Triện chiêu ngơ ngác nhìn cô nương kia Hình như có chút giống mình Triện chiêu dụi dụi mắt Thật sự rất giống mình Cô nương kia nắm chặt cánh tay ân hậu không bu Ân hậu bất đắc dĩ nhìn nàng ngươi đừng theo ta nữa, sẽ đoạn mệnh Cô nương kia nhướng mì Ta không sợ, mệnh ta rất cao Ân hậu nhìn trời, đi tiếp Cô nương kia đuổi theo mấy bước, ngẩn mặt nhìn ân hậu Ta đói Ân hậu nhìn nàng, hàn thở Vậy đi ăn mì đi Cùng ăn, ngươi mời Cô nương kéo ân hậu vào một tổ lâu, vừa giới thiệu Trong tổ lâu này có mì trứng gà rất ngon Triện chiêu ngẩn mặt lên nhìn tổ lâu một chút, hết nổi nổi Đây là một tổ lâu trong thường châu phủ, mình cũng thường chạy đến đây ăn mì trứng gà Triện chiêu theo vào, trong đại đường không thấy hai người đâu, liền chạy lên lâu Nhưng vừa lên tới lầu 2 Vẽn bước rèm cửa lên Lại cảm thấy căn phòng này vô cùng quen thuộc Triện chiêu hơi sững sơ Đây là phòng ngoại công hắn ở mẹ Cung Mạ Nghe nói phòng ngoại công hắn đã rất nhiều năm rồi Không đổi cách bài trí giữ nguyên dáng vẻ như khi bà ngoại hắn còn sống Triện chiêu còn đang ngẩn người Lại thấy sau tầm bình phong có một cô nương bụng bầu đi ra. Triện chiều ngớ người Chị thấy đó chính là cô nương vừa mới ăn mì với ân hậu ban nãy. Lúc nay cũng không còn ngây thơ như vậy nữa. Mẹ đã trưởng thành rồi, còn có chút hơi béo. Có lẽ là do mang thai đi. Lại thấy người đến bên cạnh bàn ngồi xuống, mỉm cười. Nhẹ nhàng sờ bụng nói nhỏ: Có con thật tốt, sau này hai chúng ta có thể cùng nhau bồi hắn. Triển Chiêu lặng lẽ ngồi một bên nhìn nàng, chỉ thấy hai mắt nàng đầy ý cười nhìn xuống bụng, sau đó lại dương mắt lên nhìn bên ngoài sân. Triển Chiêu nhìn theo tầm mắt nàng, lại thấy được Ân Hậu cùng Thiên Tôn đang ở trong sân. Trước mắt bày một đống sách lớn Còn có kẻ mấy lão đầu không quen biết nữa Muốn chữ Lan Ân hầu nói Con gái tên Lan dễ nghe Thêm chữ từ đi Một lão đầu khác bị đốt tay Có thể giải trừ tai nạn Lan tự Thiên tông sợ cầm lại hỏi lão đầu bên cạnh. Chắc chắn là con gái. Lão đầu kia sờ râu. Ừ, là con gái. Vậy thì gọi là Ân Lan từ đi. Ân Hậu viết tên lên giấy, còn có vẽ rất hài lòng. Triển thiếu cười, thì ra là đặt tên cho nương hắn đi. Chỉnh lúc ấy Truyện chiêu lại cảm thấy một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng sờ mặt mình. Truyện chiêu hơi sững sờ, chuyển mắt nhìn qua liền thấy bà ngoại hắn đang đưa tay lên, nhẹ nhàng sờ mẹ hắn đây, trên mặt còn nở nụ cười rất hiền tư. Truyện chiêu sững sốc hồi lâu, gọi một tiếng ngoại mẫu. Bà ngoại hắn nhàn nhạt cười. Triển Chiêu cũng cười, cảnh tượng trước mắt dần dần mơ hồ, nhưng mà cảm giác ấm áp trên má vẫn còn. Bên tay còn có một giọng nói vang lên. "Miêu Nhi, Miêu Nhi." Triển Chiêu chậm rãi mở mắt ra, chị thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi bên cạnh hắn, mà chính hắn lại đang nằm trên giường trong phòng mình. Bạch Ngọc Đường thở dài một hơi, cuối cùng cũng tỉnh rồi, bị người dọa chết. Sau khi truyện chiêu tỉnh lại, hình như cũng rất khó hiểu. Nhìn Bạch Ngọc Đường, ta ngủ thiếp đi sao? Hay là ngất đi? Ngủ thiếp đi. Bạch Ngọc Đường nói, người ngủ cả ngày. Triển chiêu hé to miệng, khó trách nằm mơ nhiều như vậy. Bạch Ngọc đường nhìn triển chiêu, chợt cười. Triển chiêu có chút khó hiểu. Bạch Ngọc đường chọc chọc má hắn. Mộng này của ngươi có vẻ rất thú vị đi. Triển chiêu to mơ, sao người biết. Bạch Ngọc Đường cười một tiếng Bởi vì nếu như bình thường Người mà biết mình ngủ lâu cả ngày như vậy Câu đầu tiên sau khi ngươi tỉnh lại sẽ nói là Khó trách đổi như thế Triện chiêu vỡ khóc vỡ cười Nhìn Bạch Ngọc Đường một lúc lâu Triện chiêu đột nhiên hỏi Có phải trí nhớ người rất tốt không? chuyện khi nhỏ có nhớ rõ không? Bạch Ngọc đương không hiểu tại sao chuyện chiêu lại hỏi như vậy, nhưng cũng gật đầu một cái. Đại khái đi. Vậy khi nhỏ có phải người đắp một con tuyết miêu bên cạnh con tuyết thố mẹ sư phụ người đắp ở trên núi, hơn nữa còn đắp thêm một con chuột ven béo trên đỉnh đầu con mèo nữa không? Đập trước lúc hai người chuẩn bị Về trúc thọ ngoại công người không lâu đi Vào khoảng lúc bốn năm tuổi gì đó Triển chiêu nói xong Bạch Ngọc Đường hiểm khi lộ ra Biểu tình sửng sờ như vậy há miệng nhìn triển chiêu Sao người? Bạch Ngọc Đường không nói ra lời Nhưng mẹ triển chiêu lại đưa tay ra Mẹ xòa xòa mẹ hắn Khi nhỏ dễ thường chết mót, đáng tiếc à, bàn nãy cứ nhéo hài cái là tốt rồi. Sau khi mọi người vào phòng, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là như vậy. Ân Hậu khẽ mỉm cười. Bà ngoại nó cũng từng có một lần như vậy, Lan từ không được thừa hưởng thiên phú này, không ngờ chiêu lại kế thừa được